40 ngày kết hôn Truyện được phát trên kênh ivblog.com Chương 21 Ngày thứ 16 ngày. Trong rừng mưa đậm rạp ẩm thấp Cộc dịp dẫn lính triển khai Tục xạo từng tấc đất một Cộng buôn ma tí Đã bị họ bao vây trong phạm vi hẹp Chỉ cần thu hẹp vòng vây Từng chút một thế này tuyệt đối không bỏ sót tên nào Đại ca làm sao bây giờ Kim Hưng nhìn Kim Lợi gần hôn mê khiến răng hỏi không thể tiếp tục thế này được cần phải nghĩ cách thoát khỏi cửa ải này bằng không chỉ có thể làm ba ba trong rọ trốn sao cũng không thoát được một chữ chết gai mình trong ma túy suy nghĩ cuối cùng hạ quyết tâm hàng giọng nói đại ca mấy kẻ đứng bên kinh thả la lớn mình trong tay gần như là chỗ giữa cuối cùng của chúng nếu như xảy hết toàn bộ Mà chúng còn chưa thoát khỏi đám đặc dũng này thì... Các bọn lập thức rung lập cập. Thì trước khi bán ma túy cũng nghĩ sẽ có ngày thế này. Nhưng trước sự cám dỗ của đồng tiền, ai mà nghĩ được nhiều đến thế? ngập trong vàng son được ngày nào hay ngày ấy. Có thể hưởng thụ được khóa lạ thì mặt sức mà hưởng thụ thôi. Xong, thân thân sinh tồn bất chính, xung quỳ không thể lâu dài. Đến cuối cùng vẫn bị truy nã. Có điều chúng không muốn chết, tâm bờ cũng được. tâm nóng lo sợ cũng tốt. Bất kể là cách gì, sống được là tốt rồi. Chỉ cần còn sống là còn hy vọng. Đi mau, anh trùm ma túy bỗng nhiên quăng ba lô trên người. Ánh mắt quyết liệt như đỉnh giây cuối cùng tưởng ghi nhảy vọt Dương mình có lẽ còn có hy vọng. Còn lại cả không nói tiếp, nhưng tất cả đều đã hiểu. Cũng không có kẻ nào chống đối. Điều lẳng lẽ đặt mình tung quanh. Kim Hưng Rõ, đại ca. Kim Hưng lôi Kim Lợi. Sớm đã mở tở hồng học, Tông vẫn đi theo mọi người cùng gài mệt Không dám buông lỏng, không dám nghỉ người Thằng không sẽ bị đồng bọn vứt bỏ. Ở đây, không có đồng đội hợp tác. Không có bạn bè giúp đỡ lẫn nhau. Chỉ có cảnh tranh sinh tồn, Nguyên thị ác liệt và khắc nghiệt Trùm ma tí, nhìn Kim Lợi thôi tốt. Ánh mắt sáng vét lạ thường. Quăng nói lại, nó sẽ liên lụy chúng ta. Kim Hưng ngẹn thở. Đại ca, nó nó là em trai em. Bây giờ, có là cha mày, cũng phải quăng lại đây. Tào. Nói chưa xong, chỉ nghe đằng xa, trong ngộ vọng đến một tiếng súng kinh hồn. Các người nhà xuống đất, trung cầm cặp nằm rạp xuống đó, không dám rụt trịch. Đằng trước, bên trái, góc 45 độ, 480 thước, đội khẩu bắn tỉa nòng lớn, bắn. Trúng mục tiêu hạ một mục tiêu. lục diệp cầm kính viễn vọng lên lùng ra hết mệnh lệnh này đến mệnh lệnh khác xếp chúng chạy tới trước tay súng bắn thiện ngắm máy về đại hạ xuống xuống báo cáo Đuổi theo quăng hết đồ thừa trên người xuống tăng lượng tri kết. lục diệp tờ một ngụm hết sạch nướng trong túi xong trực tiếp quăng bỏ ngay cả ba lô đựng đồ tiếp tế cũng vứt nhận lệnh đặt dụng khác trong đội nhận lệnh của anh phòng chút chờ điều học lục chỉ cuốn sạch nước rồi hành trang gọn nhẹ ra trận. Trong đường mưa nằm sóc mà tiến lên tốc độ rất chậm, bởi vì cần phải chú ý tình huống xung quanh, nếu không sơ sẩy là đụng phải độc vật. Nhưng dù là vậy, họ vẫn càng lót càng tới gần đám muôn mặt vĩ này. Tâm tình đội viên đều hưng phấn, đi đuổi bao nhiêu ngày nay rồi, bất bại đang nói chủ yếu là đám khốc tiếp này thực sự quá đáng hận. Bao nhiêu gia đình vì chúng ma tan ná, bao nhiêu con người vì chúng mà chết, nhất định họ phải bắt được đám người tan vào này. Ngay lúc đó, dường như có tiếng sấm giật bên tai, đùng một tiếng đột dịp ngoay ngoắt lại. Ánh lửa thật như đâm vào mắt anh không dời được. Mà màu máu đỏ lại như thuốc nhuộm màu đậm đặc, nháy mắt đậu vào mắt anh. Một người lính phân tán vào ngoài đã bị bị nổ hoàn toàn biến dạng. Tép, cả đội đỏ mắt, Mấy người xúc động, thậm chí phát bút lên muốn liều lệnh xong tới. Tuy điều là lính đặc trụng chịu qua đủ loại huấn luyện đặc biệt cũng đối mặt với rất nhiều tình huống thế này xong công cách nào thích nghi được. Có rằng một phút trước, đồng đội còn đang nói nói cười cười với mình. Một giây sau đã vĩnh viễn cách xa. Quay lại cho tôi. Giọng lục dịp không lớn nhưng như một cây đình trồng và lá đóng đinh từng người lính Đang chuẩn bị xông lên tại chỗ. sắc khí trong mắt lục diệm bắn ra bốn phía. Ánh mắt sân bén như lưỡi kiếm bén ngót. Dường như có thể phá vỡ cánh trường mưa. Gia kính bầu trời này. Xông thẳng lên mày. Tôi đi đằng trước gỡ mìn. Các cậu phụ trách dứt điểm. Nói rồi. Lục diệp hoàng kính gửi vọng trong tay. Hào lòng cậu lên bên cạnh. Bản thân đứng thẳng người. Bé mộn cành cây. Từ mình đi trước. Xếp mấy người lĩnh còn muốn nói, nhưng nhìn vào đôi mắt đen giận người Cổ lục diệp thì im bặt. trong đội có người rành gỡ mìn, cả toán lính đặc trục lắc đầu, trong mắt sẽ qua quà xấu hổ. họ đều biết gỡ mìn, đây là một môn học bắt buộc của một lính đặc trục ưu tú, nhưng chỉ là biết một ngày, căn bản không thể nói là thành thạo được. lục diệp không nói gì thêm, chỉ quay đầu, mặt mày bình thản bắn đầu gỡ mìn. đại ca phải thêm một người nữa vào đầu Kim Hân đã được phòng rồi chúng chạy không có bây giờ cả bang chỉ còn ba người trốn thế nào làm sao trốn trốn xong rồi phải làm gì tiếp cái nhìn Kim Lợi mặt đỏ như muốn rịn máu trà trong mắt là hối hận tràn đầy lúc đầu nếu đường lôi kéo em trai thì tốt rồi chân vàng tiếng chim Hót béo vòt đất trời tối dần cái cối tỏ bóng xanh sẫm kỳ cục nhìn mà rợn tóc gáy Sỉnh thoảng có những con chim lớn về tổ trẻ đứt qua trên đầu khiến vẫn trúng rung lại vậy. Sau đó, những viên đạn chỗ nào cũng tới được. Trầm ma tí nhìn Kim Hưng đang kéo lê Kim Lợi, trong mắt đã qua một chú xảo quyệt. Mày quăng nó lại, đi trước. Đại ca, Kim Hưng vẫn nọ trận mắt. Không, nó là em rụt của em. Em... Hai lúc này, bỗng nhiên, Kim Lợi yếu ớt hép mắt. Thở giáo một cách bất thường Anh, anh, anh mà kệ em Đi đi Chữ đi vừa dứt, đột nhiên ngã Như uống thuốc độc đặc trị Em mắt bỗng sáng ngời Vừa nhìn là bỉa hồi hoang phản chiếu Đi mau Không được, anh không thể bỏ em lại được Tai Kim Hưng ôm cứng eo Kim Lợi Mỗi một chữ như thể Rất ba khả răng gạ Anh nói, em trai, em Nói chưa xong Khi cảm giác có một sức mạnh kinh hồn Tô mình ra khỏi chỗ đứng. Bên tai to lên tiếng súng. Tiếng viên đạn găm vào. Máu thịt bị phóng đại vô tận. Tiểu lợi. đúc Kim Hưng quay đầu lại. Thì âm trai gã đã chảy máu. Nhắm mắt gã cục trên đất bất động. Vì thằng anh không bằng súc tinh như gã. Có thể sống. Mà nó chẳng dùng gã một bát tung chí mạng Gã bất chấp tất đã xong tới. Lòng ngộ như tro tàn. Gã hại em của rất nhiều người. Có tiền không tiền Nhưng lúc đó gã lạnh lùng thở ơ nhìn chúng hít ma túy như trò hề nhìn chúng vì sức hấp dẫn khổng lồ của buôn ma túy mà hoàn toàn trầm luân chưa từng cảm thấy các rất lương tâm nhưng bây giờ bà báo tới rồi đứa em tay từ nhỏ chống nương tựa vào gã đi rồi bỏ gã lại nước mắt ướt sũng mặt cả thế giới biến thành màu đen kim hưng đột ngột buông kim lợi ra đứng dậy nhìn chọc chọc Hướng viên đặng bay tới, ánh mắt bước liệt tiếp người. Cả muốn trả thù, cả đám gặp chủng này hại chết em gà. Gà nhất định sẽ kéo bọn chúng chết cùng với em gà. Xếp bắt đường đầu rõ rồi. Một người lính hưng phấn báo cáo với Lục Diệp. Chân bị chúng tôi bắn bị thương, không đi được. Chỉ có một tên chưa bắt được. Lục Diệp gật đầu, ra lệnh với người lính kia. Để lại hai người là được. Những người khác lập tức rút ra khỏi trường mưa không cần quay về đường cũ, liên lạc thẳng với trực thăng. tép. đây là lệnh, nhanh lên, lục dịp lơ đạn, liếng sát trời âm u, giọng càng thêm nghiêm khắc. Rõ, những người còn lại rút lui không lâu, một tiếng rùng đoàn vang lên, chân trời vang lên, tiếng sấm trền không ngớt. Từng tiếng trung chuyển màn nhĩ lục diệp, không tới một lạc, mưa trước phút như thả, khi lục dịp thoát lại, phải ta ra hiệu cho hai người lính ở lại bám theo. Anh biết, thời tiết như kiểu này cần phải đánh nhanh thắng nhanh, bằng công sơ ý một cái là sống và chết cách nhau không xa. Mưa to, làm thị giá và tấn giác nhà bé của lục dịp giảm hẳn đi. Theo lời khai của tên trường vừa bị bắt, Các gã chưa tóm được tên Kim Hưng. Các con một đứa em trai cũng đi theo gã buôn ma túy. Có điều, đã bị họ bắn hạ rồi. Mưa đổ xóa xả trên người mắt bị nước mưa co rửa, cơ hồ không mở lên nổi. Đục Diệp suy nghĩ, tiêu hai người lính đi sau, tìm đại một chỗ tốn. Bản thân anh tiếp tục đuổi theo. Mặc kệ thế nào, lần này tiếp tục thiêu đuổi, thận ra có kèm giúp ý nghĩ tư lợi của cá nhân. Anh không thể để cấp dưới của mình cùng mạo hiểm với anh được. Kim Hưng thật sự gian xảo, Đục Diệp đợi vô đuổi theo nửa tiếng đồng hồ mà không đuổi kịp. Dũng mãnh như anh, mà cũng chịu không nổi, long diệp nằm rạp trên cỏ, thở vì phò, thân thể đã mệt mỏi đến cực điểm. phải nhanh, tâm táng nhất định phải nhanh. long diệp quậy nước trên mạn, dùng thể ly ngơ đã định nhảy bật lên, chỉ còn một tên cuối cùng, chỉ cần giải quyết tên này là anh có thể gặp vân thường rồi. không biết bây giờ cô đang làm gì, nhớ anh hay là không nhớ anh? ngay lúc đó, trong thơ trên người lục diệp đột ngột dựng đứng. Đó là giác quan đặc biệt thì có nguy hiểm sau khi vừa từ cõi chết trở về. Trong tử anh rụt lại thân thể rụt ngột nhào xuống đất. Nhưng đã muộn rồi chỉ nghe đòn một tiếng lục diện chỉ cảm thấy trước ngực đa búa. Dung lẫn khủng khiếp để anh văng từ chỗ đứng ra mấy mét. Khi thất cuối cùng đôi mắt ngân nước của vân thường rưỡng qua trong ốc anh. Lục diệp nhớ về sớm cô nổi, đôi môi xinh đẹp ở nhớ tiếng anh nhìn mà không kèm được xúc động muốn hồn. đáng tiếc anh muốn nuốt lời rồi. tép tép anh sao rồi? Mao tên là trực thăng, tiêu rồi mưa to nhiều sóng vô tiếng rồi, không liên lạc được.